bị bắt quả tan phạm tội là điều đáng xấu hổ nhưng nếu đó là tội ngoại tình thì thật là kinh khủng ta cần hình giúp người phụ nữ ấy sống sinh rối bu buồn bị lôi đi mặt cúi xuống tránh những cái nhìn khinh Như đền thờ Jerusalem Đức Giêsu đang ngồi giảng dạy cho đám đông Chỉ ta bị đá trước mặt Ngài Đứng ngay giữa Các kinh sư và pha ri siêu Hí hận với cái bẫy của mình Người phụ nữ này thật là một cưu mày hiểm cỏ Để họ có bằng chứng tố cảm ảnh Luật Mô-xê truyền cho chúng tôi Phải ném đã hạng người này Ê tại vì sao? Quả là một câu hỏi bất ngờ lịch sử và nhà mềm. Đức Jesus không thể nói ngược với luật môi xẻ và cùng Ngày đang suy nghĩ Cho ra câu trả lời thích hợp Thời gian thịt lặng trôi qua Các kẻ tố cao Xúc lượng Họ đắc thẳng gặn hỏi Tưởng ngài bị dầu Mở thuê bí Ai trong các ông vô tội Thì hãy nem đá trước đi Ngày trả lời Rồi lại cúi xuống viết trên đường Câu trả lời của Ngài bất ngờ vang lên trong tỉnh lặng Mất người ta phải trở về đối diện với lòng mình Ai dám tự hào mình vô tội Có bao tội bất trung nặng chẳng kém tội ngoại tình Có bao tội ngoại tình thâm kinh không bị bắt hỏa tan Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng và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 ra đi để lại hai người mà họ tố cáo và địt tố cáo. Cuối cùng chỉ còn lại người đã thương và chỉ tin tưởng. Bầu khí trở nên nhẹ hơn, đẹp hơn cho cuộc đối thoại. Đức chi những cơ thể ném đá lại nói: "Tôi không lên án chị đâu. Thì về đi, từ nay đừng phạt." Khi việc áp dụng luật là dành đến bế tắc Đêm đá quả là một hình phạt răng đe hùng hiệu Nhưng lại không ích lợi gì cho người phạm tội Đức Giê-xu chẳng những đã cứu một mạng người Ngài còn lần sống lại một đời người Dù con người hôn yếu đuối, dễ xa đả Nhưng Ngài vẫn tin tưởng yêu mến Hy vọng vào họ ngài khôngrung cây xấu nhưng ngày khơi dạy kết tốt còn đang yên ngủ nơi người phụ nữ và cả nơi cảnh kinh sự Lạy chúa xin cho con quả tim của chúa xin cho con đừng khép lại trên chính mình nhưng xin cho quả tim con quả vươn lên cao vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tự tình bao dung tha thứ xin cho con vượt qua mọi hận oán nhỏ nhặt mọi cá thương đi tìm xin cho con cứ luôn bình an trong sáng không một biến cố nào làm xáo không một đam mê nào khuấy động hồn con